Mời quý khán giả cùng bước vào phần đầu tiên của Không lối thoát. Vì trở về nhà, sau một ngày dài làm việc vất vả, cô cho xe chạy vào trong gara, tay lục đục sách đồ. Sợt nhớ ra chưa đóng cổng, vì lại trở ra bên ngoài. Đang trong lúc chật vật với cánh cửa nặng nề, ánh mắt cô lại lờ mờ nhìn thấy gã hàng sớm ở nhà đối diện. Gã đang nhầm nhì ly rượu vang bên cửa sổ, mắt nhìn chầm chầm vào cô. vì khó chịu, bởi đây chẳng phải lần đầu gã làm như thế. Dù lớn hơn cô cả chục tuổi, tóc đã điểm bạc ít nhiều, thậm chí gã còn đang sống với vợ con. Nhưng mỗi lần gặp Vi, gã sẽ thường ló mặt ra. Khi thì huyết sáo, có khi lại làm vài hành động thu tục, Như một giọt nước tràn ly, Vi cuối người xuống, nhặt một viên đá nhỏ, rồi bằng hết sức bệnh sinh, cô ném về phía cửa sổ nhà gã ta. Tuy nhiên một bà cụ đang đạp xe bất ngờ chạy ngang qua. Viên đá đập thẳng vào bà cụ, thay vì gã biến thái kia. Trước sự hoảng loạn của Vi, Bà cụ hét lên thảm thiết Cả người cả xe liền đổ cục trên đất Không xong rồi Nếu như bà cụ có vấn đề gì Thì có thể Vi sẽ phải hầu tòa mất thôi Cô sợ hãi cuốn cuồng mở cửa chạy ra Nhưng khi đã tưởng tượng được khung cảnh thảm hại kia, Thì lại chẳng thấy bà cụ đâu cả Mặt đất trống không Hoàn toàn chẳng có chút dấu tích gì Về vụ tai nạn đã xảy ra Vì không tin vào mắt mình rõ ràng cô đã nhìn thấy một bà cụ tóc xoăn trắng, mặc bộ đồ hoa trắng, cùng với chiếc xe đạp màu xanh. thậm chí còn nghe được tiếng hét, tiếng kim loại va đập chát chúa nữa mà. Sao bà ấy có thể tự đứng dậy, đạp xe chạy đi? trong vòng chỉ chưa đến hai phút chứ. tôi nhìn về phía con đường trước mặt, cũng hoàn toàn không thấy tâm hơi của bà cụ đâu. tôi nghĩ rằng mình đang bị ảo giác do phải làm việc quá nhiều cô thở hắt ra, trồi mệt mỏi quay vào bên trong nhà. nhưng cô lại vấp chân, khiến cho chạnh trọn suýt tép. là một viên đá nằm chỏng chơi trên đất, nó ẩm ướt, nhơ nhớp vì đã chính một thứ chất lỏng gì đó màu đỏ như máu. khi nhận ra đó chính là viên đá cô đã nhặt lên để trội gã hàng sớm kịp. cô cầm lấy nó, xăm xoi cái thứ chất lỏng nhầy nhụa có mùi tanh. không còn nghi ngờ gì nữa. Nó chính là máu. Nhưng mà là máu của ai? Vì sợ hải quăng vội viên đá xuống đất, lật đật chạy về nhà. Trên đường đi, cô thấy gã hàng xóm bây giờ đã không còn ngồi bên cửa sổ. Gã đang đứng ở trước cửa, trên tay cầm ly rượu vang màu đỏ mà nhắm nhấp. Gã nhìn Vi, dốc cạn ly rượu vào miệng, cho đến khi nó chảy trào ra khắp miệng. Xuống dưới bộ tri rậm rạp, xuống cả cổ, Thứ màu đỏ đó làm cho cô không ngừng liên tưởng. Nhưng gã thì khác. Gã không ghê tẩm chúng như cô. Gã đưa lưỡi, liếm láp xung quanh khuôn miệng. Ánh mắt vẫn chẳng thui rời khỏi cơ thể của vi. Không giữ được bình tĩnh, cô hét lên kêu cuốn rồi nhanh chóng lao vào sân. Đóng cánh cửa, khóa chặt lại. Gã hàng xóm biến tái vẫn nhìn cô. Lưỡi gã vẫn tiếp tục hành động quái đảng đó. Cho tới khi cô khuất bóng đi Tức tối cùng ấm ức Vì vừa chạy vào nhà vừa khóc Miệng không ngừng gọi chồng Chồng cô là Hoàng Chủ của một công ty mỹ phẩm Thường thì anh ta sẽ ít khi có mặt vào những lúc này Tuy nhiên dạo gần đây công ty đang gặp chút vấn đề Và cách anh ta chọn trốn tránh mọi áp lực đó Là vùi mình ở nhà Cũng vì chuyện khủng hoảng của công ty nên Vy đã phải sinh qua làm việc ở một nơi khác Để đảm bảo kinh tế cho gia đình Cả hai có một đứa con gái 5 tuổi Trước đây sẽ được một người giúp việc coi sóc Nhưng vì đã cho bà ấy nghỉ cách đây vài tháng trước Thay vào đó Hoàng sẽ ở nhà Chăm con cho Vy đi làm Vừa mở cửa vào nhà Vy không thấy chồng đâu Con gái cũng không Dù có gọi cách mấy cũng chẳng có chút hồi đáp nào Cô bực dọc quát lớn Chồng chứ con lúc cần thì không thấy mặt mũi đâu hết. Hai cha con bị chết hết rồi à? Vị bước lên tầng trên, không quên dậm chân đùng đùng để tút giận. Bước tới phòng của hai vợ chồng, cô sòng sọc xong vào. Nhưng trái với suy nghĩ đó, chỗ bàn máy tính chồng cô vẫn hay thường ngồi chơi game, chẳng thấy bóng dáng ai. Tuy nhiên khi lắng tai nghe, vị nhận ra bên trong phòng tắm có những âm thanh khác thường. Hẳn là Hoàng đang tắm cho con đây mà Vì bước nhanh tới Tẩm bẩm trách móc Anh Đã em kêu mà nó nghe hả Cửa không khóa Cô mở hẳn vào Rồi dường như chết sẵn đi Trước khi té lên một tràng thảm thiết Hoàng đang nằm trong bồn tắm Lưng tựa vào tượng Mắt mở ra từng từng Bên thái dương có chiếc lỗ trọng cỡ một đốt ngón tay Máu chảy ra Nhượm đỏ cả cái bộn nước bên dưới Anh ta chết rồi Cái xác cứng đờ Trắng giả từ bao giờ Tuy nhiên kinh hải hơn Là cô con gái Con bé Trúc đang ngồi bên cạnh cái xác tay cầm những viên sỏi nhỏ nhỏ Cứ thông thả nhét vào Cái chiếc lỗ trên đầu ba nó Đến khi nó thấy đã chật kính Thì lại dùng ngón tay mà ấn mạnh vào Hồng kiếm thêm chỗ trống Để tiếp tục cái việc nó đang làm Nó làm chuyện đó mà mặt vẫn ung dung tươi cười, còn khẽ ngân nga mấy bài hát của trẻ con. Trước cảnh tượng hải hùng đó, vì chỉ biết hét lên, lao tới chỗ sát chồng, đồng thời xô con bé ra. Trúc chẳng hiểu chuyện gì, nhìn thấy mẹ khóc, nó bất giác cũng hòa lên cốc theo. Nửa tiếng sau, xe công an, xe cứu thương đã nhanh chóng đến nhà của Vy. Một cuộc điều tra nhanh chóng được mở ra, tuy nhiên trước mắt, Người ta phán đoán trần Hoàng tự sát. Nhất là khi anh ta đang gặp chuyện khủng hoảng tài chính ở công ty. Đương nhiên là vì không tin vào kết quả đó. Cô cho Tràng Hoàng bị giết vì tư thụ cá nhân. Cô Phạm Thúy Vi, xin cô hãy chỉ bình tĩnh. Chúng tôi cần phải đưa ra nhiều giả thuyết trước khi đi tới kết luận. Trước mắt thì chúng tôi vẫn nghiêng về giả thuyết chồng của tự sát nhiều hơn. Người đỡ cán bộ công an nhẹ nhàng khuyên nhũ Vi. Trong khi cô hoàn toàn chẳng thấy nào thôi khóc lóc Chồng tôi không thể tự xác được Anh nhất định là bị người ta giết đó Các anh phải bắt được hung thủ Phải bắt được hung thủ cho tôi Trước hàng loạt những hành động quá khích của Vi Người cán bộ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhất Tôi biết là cô đang rất đau lòng Tuy nhiên cô phải thật bình tĩnh Thì chúng tôi mới có thể tiếp tục quá trình điều tra được Nói xong câu ấy Cô nghiêm giọng nhìn thẳng về phía Phi, Phi. Chúng tôi tìm thấy vết thương chí mạng của nạn nhân đã bị nhét đầy sỏi đó. Vì cuối mặt, hai tay cố lau đi nước mắt xong vẫn chẳng có tác dụng. Mãi tới khi sự kiên nhẫn của người công an đến giới hạn, Vì mới cố trấn tỉnh mà kể lại mọi việc. Là con của tôi, nó đã bỏ sỏi vào. Con của cô làm vậy sao? Vì gật đầu xác nhận. Người công an ngẫm nghĩ một lúc, Rồi đưa ra đề nghị. Tôi có thể hỏi con bé vài câu được không? Vì lập tức đồng ý. Con bé tốt nhanh chóng được hai người công an khác đưa tới ngồi bên cạnh Vì. Đối diện với người mặc cảnh phục, Cô bé có chút run sợ, Nắm lấy áo mẹ không thôi. Người công an cười hiền hòa, Rồi nhẹ nhàng hỏi han. <cười> Chào túc. túc cho cô hỏi một xíu được không? Là lúc ba của con đi vô nhà tắm á, Con có ở đó không? Bằng sự kéo léo và tinh tế của mình Nữ công an đã không hỏi trực tiếp cách hoàn chết như thế nào Thay vào đó trước tiên cô xác định lần cuối con bé nhìn thấy ba Là trong cái tình trạng gì Đương nhiên cô vẫn muốn một câu trả lời trực diện nhất Nhưng không nên xuất phát từ một đứa trẻ Con bé trút lo lắng quay sang nhìn mẹ nó tuy liền hoàng vai ôm lấy con rồi vỗ vệ. Con cứ nói cho cô biết đi con Để cô bắt người đã giết chết ba của con Trúc ái ngại nhìn mẹ nó một hồi lâu Trước khi trả lời câu hỏi của cán bộ Con thấy ba đi tắm À Sao lúc đó con làm gì Người công an vội ghi ngay vào sổ tay Con đang chơi búp bê Con bé trả lời xong thì lại cập mắt xuống dưới đất Sau đó thì có ai đi vô phòng không con Dạ không Ba đi vô nhà tắm xong rồi Cho ba có đi ra không con Con bé lắc đầu Nó nói tiếp Con mắt đi vệ sinh Con muốn đi Nên con mới kêu ba Thật rồi sau đó thì sao Con gõ cửa mà ba không trả lời Con đi vô thì thấy ba đang tắm À Trời ạ Ba có nói gì với con không Dạ không, ba im ru hả, nằm yên đó mà tắm thôi. suy ra cả quá trình Hoàng đi vào phòng tắm và chết đi đều không có bất kỳ người thứ ba nào. Vậy chắc chắn suy luận về việc Hoàng tự sát là điều hợp lý. Nhưng có vẻ như vì chưa hài lòng với kết quả đó. Cô nắm lấy vài con bé. Con có nói dối không? Con đích nói dối là Hư đó biết chưa? Con, con không có nói dối Chứ bà con tại sao lại chết một cách vô lý như vậy được Bàn tay thô bạo của Vi Tiếp tục bón vào da thịt Khiến cho con Trúc la lên oai oái. Trước tình hình đó Người công an liền lập tức nhắc nhở Cô Vi à Cô nên bình tĩnh lại Con bé nó mới 5 tuổi thôi Cô làm như vậy ảnh hưởng tới tâm lý của nó đó vì tức điên lên Dù nước mắt cô liên tục tuôn ra không ngừng Nhưng trăng vẫn nghiến chặt vào nhau cô thì biết cái gì? nó không phải là con nít. cô có biết nó bỏ sổ cho vết thương của chồng tôi hay không? nữ công an xót xa nhìn về phía đứa con nít đang miếu máu chịu trận mà sốt hết cả ruột. cô dứt khoát ngăn cản hành động quá khích của vị tôi không cần biết. nhưng con gái cô nó đang đau kìa cô mà bỏ nó ra. con con đau. con bé tút trên lên khe khẽ khiến cho vi như bình tĩnh. cô khờn lại. Trời bất giác buông thỏng bàn tay ra khỏi vai con bé. Để công an lúc này chầm người sôi vào những chỗ đã bị vi chụp lấy bàn nãy. Dấu móng tay chặn chịch, ngập sâu, nhưng chưa tới nỗi nguy hại. Cô xoa đầu con bé, trời nhỏ giọng hỏi. Nè, cho cô hỏi con một câu nữa được không? Con bé không đáp. Bàn tay nhỏ thó của nó chạm vào mấy vết thương như đang cố xoa dịu chúng đi. Dù vậy, Nữ cán bộ thể hiện thái độ dịu dàng nhất với con bé Con lấy sỏi ở đâu vậy con Nó định im lặng Nhưng vì lập tức đập mạnh xuống bàn đe dọa Đương nhiên con bé giật thoát mình Ánh mắt nó hoảng hốt hướng về phía cô trong sợ hãi Người công an lúc này không thể giữ được bình tĩnh Liền đứng bật dậy mà quát: Cô vi, Cô làm như vậy thì con bé càng sợ hơn đó Trong lúc đó cả hai người lớn chuẩn bị một trận chiến, thì con bé trút miếu máu đáp C Con, con lấy ở dưới sân. Nữ cán bộ liền đi qua chỗ con bé đang ngồi, khủy chân xuống, ghé sát mà hỏi. Nhưng mà sao con lại chơi chứ sỏi? Nhà con không có nhiều đồ chơi sao? Dạ không, là mẹ... Uh... Con bé lắc đầu, cô theo quán tính nhìn về phía viên. Trong khi đó con Trúc vẫn tiếp tục nói Mẹ kêu con đem sỏi bỏ vô cái lỗ trên đầu ba Nếu như có đầy sỏi Thì ba sẽ không chảy máu nữa vì thất kinh trước câu trả lời của con bé Trúc Cô đứng bật dậy Tấm lấy vai nó mà chất vấn Mẹ nói với con khi nào Sao con dám mẹ chuyện vậy Con bé vừa đau Vừa bị quát như thế Cho nên cứ dậy mà ré lên Tuy nhiên nó liên tục phủ nhận chuyện nói dối Con không có nói dối Mẹ kêu con làm Vì trở nên điên tiếc hơn Cô ôm lấy con bé Cho dùng tay còn lại Định đánh vào mông thì người công an ngăn lại Cô nhìn chầm chầm về phía vi, Một ánh nhìn như thể cô đang chính là tội phạm Công an sau đó lấy lời khai của con bé Trúc Lập tức đi xác nhận Chứng cứ ngoại phạm của Vì Đương nhiên Qua hệ thống camera giám sát ở khu nhà, thì Vi chỉ có mặt lúc Hoàng đã chết cách đó một tiếng, đồng thời cũng hoàn toàn không ghi nhận được bất kỳ một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Vi khả nghi trong ngày hôm đó. Cô chính thức được loại khỏi diện tình nghi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Vi đã thôi bị cơ quan điều tra nghi ngờ. Nhất là khi pháp y chưa tìm được khung khí đã dẫn đến cái chết của Hoàng. Hôm nay... Có thằng tội phạm nào chọc kẹo em hay sao? Mà sao mặt mày em biết sự gì? Một chàng trai ngồi xuống ghế đối diện với người nữ cán bộ đã thẩm vấn mẹ con Vi. Thấy sắc mặt chẳng mấy niềm nở của cô, anh chàng lại tiếp tục chọc kẹo. Em mà cứ cao có hoài đó, thì anh không làm ai thằng nào cho em đâu. Tới lúc đó em không lấy được chồng. Mẹ hỏi tội thì đừng có tách ạ. <cười> xin lỗi anh ạ. Tôi vẫn còn nhiều mối khác. Cái người mẹ xã hội tội là anh đó 30 rồi Mà chẳng có ai đưa về nhà Nói thiệt đi Anh thích đàn ông đúng không Trước việc bị chụp mũ từ đứa em gái Chàng trai cười lớn Dường như những việc đó chẳng phải là Thứ tối quan trọng với anh <cười> Em làm công an thì em cũng biết Ngày nào mà không có ăn mạng Ngày nào mà không có người chết Mà anh đi lấy vợ rồi Lo cho vợ cho con Thời gian đâu mà khám nghiệm tử thi Đó Anh làm pháp y mà còn bận biểu cỡ đó Huống chi là em Nè nha Ví dụ như cái vụ sát chết mà đầu bị nhát sỏi đó Thẩm vấn tới thẩm vấn lui Hai mẹ con khai qua khai lại Mà không thu được cái gì hết Vụ đó là của thằng Nam phụ trách hả Thấy nó không tìm được dấu vân tay nào khác Ngoài của nạn nhân và đứa con gái 5 tuổi đó Với lại hầu như chưa xác định được không khí gây án Có bộ cũng khó thiệt ấy. Nhưng mà trong lúc thẩm dấn Em thấy mẹ con họ lạ lắm Hình như người mẹ không có thương con mình Em thấy có xu hướng bạo lực nè Hay là họ không phải là mẹ con ruột ha Em điên rồi Linh Không phải mẹ con ruột Thì sẽ ghét con mình sao C Không Em không biết nữa Hay là anh giúp em xét nghiệm DNA của hai mẹ con họ đi Biết đâu sẽ mở cho được hướng điều tra mới Người anh trai im lặng, nhìn chồng chọc vào gương mặt đầy gian lưng, ánh mắt lông lanh và cả tấm bản tên của đứa em mà không khỏi bất lực. Ai kêu hai người họ lại cùng họ với nhau cái chứ? Ai mà nỡ từ chối? Nguyễn Linh và Nguyễn Dương là hai anh em. Trung rũi thay, họ lại làm cùng những thứ khá liên quan đến nhau. Em gái làm trong ngành công an, còn anh trai thì là pháp y. Mà trùng hợp ở chỗ nơi công tác của cả hai lại gần nhau, chỉ cách một con đường nhỏ ở giữa. Chính vì vậy trưa nào hai anh em cũng sẽ cùng nhau đi ăn, rồi ra trả những chuyện về những vụ án mạng mà cả hai đang phụ trách. Không khác gì hôm nay là mấy. Mấy ngày sau, thì có kết quả xét nghiệm, Dương đem đến cho em gái và nhận lại ánh nhìn đầy ngạc nhiên của cô. Sao kỳ vậy? Kỳ cái gì cô hai? Xác định rõ đây là mẹ con ruột nè Không Không thế nào được Sao vậy Bộ em không muốn họ là mẹ con ruột sao Không phải Em có chút băn khoăn thôi Con bé có nói là Mẹ nó đã kêu nó bỏ sỏi vô đầu của ba nó Nếu như là Vi không kêu Thì con mẹ nào kêu nữa Con Đích thường nó không biết nói dối đâu Thì đúng Nhưng mà tôi em điều tra rồi Con nhỏ khai là mẹ nó nói Cái lúc mà nó vô nhà di sinh á Mà lúc đó mẹ nó đang công ty mà Mấy lời giải thích của em gái Làm cho Dương không khỏi nghỉ ngợi Tuy nhiên anh cũng chẳng biết phải nói gì tiếp theo Cả hai cứ vậy mà im lặng Cho tới khi ánh nắng của hoàng hôn Đã tắt liệm phía bên kia chân trời Đã 6 giờ chiều hơn Nhưng Vy vẫn chưa đến đón con tại trường mẫu giáo Cô đang lái xe vòng quanh con đường ở trung tâm Cho đầu óc quay khỏa hơn Từ lúc hoàng chết đến nay Tình hình công ty mỗi lúc một rối ren. Vì cũng đã bỏ công việc bên ngoài Toàn tâm toàn ý lo cho công ty Nhưng không giải quyết được gì Có thể chỉ nay mai thôi Ngân hàng sẽ đến tịch thu toàn bộ tài sản đi cũng nên Nghĩ tới cảnh đó vì trong phút chốc không thể cầm được lòng mình Cô tấp xe vào lề, cho bật lên một trạng thổn thức. Trong cơn mưa nước mắt, cô loáng thoáng nhìn thấy phía bên kia đường có một người đàn bà bán hàng trong đang hướng mắt về phía cô. Khi cả hai chạm mặt nhau, người đàn bà nọ bỗng nhuyễn miệng cười vì không chú ý điều đó bằng đôi quan gánh của bà ta. Một bên là chiếc nồi bốc khối nghi ngút, một bên đựng đầy chén tô. Có vẻ như bà ấy bán đồ ăn tật đúng lúc vì đang cảm thấy đối. Cô nhanh chóng mở cửa xe tiến đến chỗ người đàn bà. Vẫn nụ cười thân thiện, bà ta mời mộc. <cười> Búng rìu đi người đẹp, nóng hổi, tôi mới dọn ra luôn á. Vì kẻ liếc sơ qua mấy thứ đồ ăn được bài ra ngon mắt trên một cái mâm mà thèm thuồng à, cho tôi một tô đi. Có bạn không? Có, để tôi lấy bàn cho cô. Người đàn bà liền đứng lên Bước ra phía sau lưng vi Bất tình linh bà ta chụp lấy cổ cô Cho dùng lực ấn mạnh xuống Bất ngờ vi loạn chọn Quỵ chân Ngã nhào về phía quan gánh Như chiếc chợ có thế Bà ta liền mở nắp nồi nước lèo ra Khói nóng cuồn cuộn bay lên Làm cho vi suýt chút nữa ngợp thở Chưa kịp hiểu ra chuyện gì Bà ta ghé sát tay cô Thủ thỉ bằng chất trọng âm u Ma mị như từ tứ phía dội về. Mày không thoát khỏi tàu đâu. Không bao giờ. Vì sợ tới nỗi chỉ có thể lấp bắp nói vài lời cầu xin. Nhưng không. Bà ta cười đáp lại, tay tra sức siết chặt lấy tóc phi, cho thô bạo nhấn xuống bên dưới cái nồi nước lẹo. Phi hét lên đầy thảm thiết trước khi toàn bộ mặt mũi của cô bị nung chảy dưới làn nước sôi sùng sọc kia Tài chân cô vùng vẫy nhưng không làm gì được. Cô sẽ chết. Chết theo cái cách như vậy hay sao? Không. Đậu của Vi đã chìm trong nước. Nước đang len lỗi vào mũi vào tai cô. Vi điên cuồng ngập lặng cầu mong tìm chút được không khí. Cô chưa muốn chết. Và trong lúc đang mãi mê dặn co, cô chợt nhận ra nước không hề nóng. Sau đầu của cô cũng không có cảm giác bị ghi chặt nữa. Phi lập tức mở chọn mắt ra, ngẩn đầu lên. Phía sau lưng cô, người đàn bà đã biến mất từ bao giờ. quá dị hơn là chiếc quan gánh lúc nãy cũng chẳng còn. Thứ mà Phi đang buộc mặt xuống là một phủng nước bên vệ đường. Cô giáo giác nhìn xung quanh trong sự bàng hoàng. Vài người thì đứng đó chỉ trỏ, bàn tán không ngất. Đa số vẫn là những lời cười cực. Vừa hoảng sợ vừa xấu hổ. Vi đứng dậy, chạy về phía chiếc xe đang đậu của mình Rồi nhanh chóng rời đi Trúc ơi, mẹ đến đón rồi con Con bé Trúc nghe tiếng cô giáo gọi Liền bỏ món đồ chơi xuống, chạy ào ra phía cửa Cô giáo bé con bé lên đưa sang cho Vi Tuy nhiên cô tự chối vì áo đã ướt mềm Thế là con bé được đặt xuống đất Nó siết chặt lấy tay Vi đầy yêu thương Cả hai mẹ con định đi về thì cô giáo cất lời sau này đó chị nhớ tới đón bé sớm nha tụi em mới lại coi bé cũng được nhưng mà bạn bè về hết á mà chưa thấy mẹ tới đón em sợ bé nó tuổi thân trước lời nhắc nhở của cô giáo vì chỉ biết khổ thẹn cuối mặt mỉm cười vâng dạ à còn một chuyện nữa vì ngẩng mặt lên chờ đợi cô giáo mỉm cười lần lượt nhìn sang trúc và Vì cuối cùng cô nghiến chặt răng phát ra một tràng âm thanh trinh trích. Mày sẽ không thoát khỏi tao đâu. Vì mở to mắt kinh hãi trước cảnh tượng ấy, lập tức cô nắm chặt lấy tay con Trúc kéo ra cổng. Hai mẹ con nhanh chóng leo lên xe. Trước khi chạy đi, vì thoáng thấy cô giáo của con bé Trúc đang đuổi theo. May mắn, người đàn bà quái dị ấy đã bị bỏ xa. Trong gương chiếu hậu, Cô giáo của con bé Trúc chạy được nửa đường thì ngã vật ra, co giật lên liên hội, chưa rõ sống chết. Con bé Trúc thấy vẻ sợ hãi của mẹ thì tắt mắt ngơ ngát. uống sao mẹ chạy lẹ vậy? Con còn chưa chào cô giáo ra về, mai thế nào cô cũng la con cho coi. Vì đang trong cơn hoảng loạn, tập trung cho tay lái còn chưa xong. Lại nghe con bé nói như thế, cô đầm cáo thì ba mẹ cho con nghỉ học ở nhà không có điều nữa hết nhưng mà ở nhà con đâu có bạn mẹ đâu có chơi với con vì tức tối đập vào vô lăng như để trút giận trời ơi, trời mày chỉ biết chơi thôi hả sắp chết đối tới nơi rồi kìa ở đấy mà chơi con bé nghe xong liền bưng mặt khóc tiếng khóc của nó càng làm cho Vi thêm điên tiết tầy mà khóc nữa là tao giết mày đó nghe chưa câu nói vừa dứt Con bé cũng theo đó mà im lặng. Nó vẫn thúc thích, nhưng chỉ biết lấy tay bụm miệng thật chặt, ngăn cho những âm thanh ấy vang tới tai Vi. Hai mẹ con cứ thế trở về nhà. Chiếc xe của Vi chạy vào bên trong khu nhà phố sang trọng. Cô chỉ dám chạy thật chậm. Mắt cố quan sát và ghi nhớ toàn bộ những khung cảnh này. Trước khi cô sẽ rời xa nó mãi mãi. Cô lại nghĩ tới tình cảnh thê thảm đang chờ đón mình. Về tương lai tâm tối mà cô những tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp thêm một lần nào nữa. Cô đã cố gắng thay đổi định mệnh, nhưng dường như hoàn toàn chỉ là những việc làm vô ích. Hoàng đã chết, công ty sẽ phá sản, nhà cửa xe cộ tất cả mọi thứ sẽ bị tịch thu. Cô phải làm cái gì đây? Mãi vẫn vơ, vì không nhận ra mình đã đứng trước cổng nhà từ bao giờ. Và hơn hết ngay sát cạnh cô, Gã hàng sớm biến thái nọ đang đứng ở bên ngoài, đưa tay đập vào kính. Ánh mắt gã nham nhở, cùng với chiếc lưỡi tẩm lộm đang hướng về phía cô. vì thét lên hoảng sợ, rồi nhanh chóng xua gã đi. Tuy nhiên gã vẫn chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại. Gã ôm lấy chiếc xe, lắc lư nó. Mặt gã áp sát cửa kính. Thè chiếc lưỡi dài quét lên một đống nước bọt. Phi không biết phải làm gì lúc này, chỉ dám nhắm thịt mắt mà hét lên. Hoàng đã không còn nữa. Cô biết phải cầu cứu ai đây. Đúng rồi, bảo vệ. Cô nhanh chóng lấy điện thoại quay đi, tránh cho hình ảnh tổm lợm ấy của gã xe lọt vào mắt mình. Tay liên tục ấn phiến. Đột nhiên con bé trút ngồi bên cạnh chẳng hiểu vì lý do gì. Nó đưa Tài hất văng điện thoại của cô rơi xuống gầm xe. Trong lúc vi còn đang ngỡ ngàng, thì con bé đã chồm người tới mở tung cửa ra. Khủng hoảng hơn, Nó mở cánh cửa nơi gã hàng xóm đang đứng. Thế là hết. Như một vị khách được chào đón, cả đội bại đó liền hí hưởng lao vào bên trong xe. Vi ngay lập tức túm lấy con bé Trúc, định mở cửa xe phía bên kia bỏ chạy. Thì gã hàng xóm đã chụp lấy cổ áo của cô. Gã tô bạo kéo Vi nằm bật xuống ghế, thân hình hộ pháp phủ phục lấy cô. Dừng lại! Một cây gỗ đập thẳng vào mặt gã hàng xóm, Trước khi gã chuẩn bị cúi xuống hùng hích lấy gương mặt hoảng loạn của Vi Cú đánh khiến cho gã ngã nhào xuống đường Lúc bây giờ gã mới nhận ra Chủ nhân của giọng nói đó là một người đàn ông Chính là Dương Anh đang trên đường đến thăm một người bạn trong khu dân cư này Vô tình lại gặp mẹ con Vi trong tình cảnh đó Thấy gã kia đang ngất ngư Anh nhanh chóng tiến đến trấn áp Rồi gọi ngay cho em gái Gã hàng sớm sau đó bị giam giữ và có khả năng sẽ phải ngồi tù vì hành vi cưỡng hiếp bất thành của mình. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hắn khai rằng chính vi đã nhiều lần quyến trụ hắn. Chính vì vậy hắn mới dám bạo gan như vậy. Tất nhiên vì hoàn toàn phủ nhận bởi cô không thể điên tới mức nghĩ tới chuyện hoại tình với một tên già nua xấu xí như hắn. Chính vì lẽ đó, lời khai vô căn cứ của gã hàng sớm đã bị bác bỏ. Giả vẫn phải tiếp tục ngồi trong trại giam chờ ngày ra tòa. Sau buổi thẩm vấn, Dương đưa hai mẹ con về nhà. Lúc bấy giờ anh mới biết mẹ con họ chính là thân nhân của cái xác chết bị nhét sỏi hôm trước. Nhìn sắc mặt tiều tụy hoang mang của Vi, Dương bỗng có chút lo. Trên đường đi anh luôn miệng hỏi han. Tuy nhiên cô chẳng nói gì mà chỉ nín bặt. Có lẽ với tâm trạng u uất ấy đã phần nào ảnh hưởng tới con bé Trúc. Nó ngồi phía sau xe, mặt cuối gầm, tay liên tục vân về với áo. Hai mẹ con đã ăn gì chưa? Dừng hỏi với chất giọng vui tươi nhằm tạo không khí thoải mái cho cả hai. Nhưng trái với sự kỳ vọng của anh vì chỉ yếu siêu đáp. Tôi không đói. Vậy còn bé con? Nó cũng lắc đầu ngoài ngoài khiến cho anh thấy thương cảm vô cùng. Mới có tí tuổi đầu mà gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy không kéo sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con bé sau này. Tới là ngẫm nghĩ một lúc, anh liền cho xe chạy vào một khu trung tâm thương mại. Khi nhận ra điều bất thường đó, nên ngờ ngác hỏi: Anh vô đây làm gì? Đi ăn, tôi đói rồi. Dương mỉm cười đáp: Anh dắt hai mẹ con tới một nhà hàng nằm trong khu thương mại. Anh cũng chẳng ngại mà gọi những món ngon nhất ra. Món ăn nhanh chóng được bày ra tuy nhiên vì chỉ dám ngồi nhìn anh với ánh mắt ngờ vực cô về dặt, nửa muốn từ chối nhưng lại sợ dương phiền lòng tôi không có đói cô không ăn thì làm sao có sức khỏe mà lo cho con cô chứ nhắc đến con phi bất giác nhìn sang chỗ con bé túc đang ngồi hình ảnh nó hất điện thoại mở cửa xe làm cho cô xếp chút nữa bị xâm hại cứ hiện lên trong đầu chỉ phút chốc Cô không hề còn chút cảm giác yêu thương gì tới con bé Cô thấy nó dường như đang muốn chống đối cô Tệ hơn Nó muốn hãm hại cô như một cách trả thù Vì những lần bị mắng mỏ Nè, ăn đi Bipstick medium well Bình thường là tôi không ăn chín đến mức vậy đâu Tại sao hai mẹ con ăn không quen nữa Dương vừa giải thích trong sự hồ hởi Vừa cho một miếng thịt to ụ vào đĩa của hai mẹ con cô Cô nhìn anh Dường như vẫn chưa buông xuống được khoảng cách của cả hai Nhưng con Trúc thì không như vậy Nó đơn thuần chỉ là một đứa trẻ Đối ăn khác uống Làm gì có thứ nào tuyệt vời hơn Một món ngon nóng hổi ở trước mặt chứ Nó vội cầm nỉa Sắn một miếng rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến Tuy nhiên có vẻ như miếng thịt quá to So với bộ răng của nó Nhai mãi một hồi thì mới nuốt trôi Thế vậy Dương Tinh Ý dùng dao cắt nhỏ hơn nữa Chỉ đủ vừa vặn cho một đứa con nít ấy thế là con nhỏ ăn ngon lành miệng không ngừng tắm tắt khen trong vô thức bữa ăn chẳng còn mấy phần gượng gạo nữa cả hai chú cháu vừa ăn vừa nói cười nhộn nhịp cả một góc Chính vì điều ấy cảm giác u ám bên trong vi cũng bay biến đi ít nhiều cô đã chịu hé môi mỉm cười nhìn con cô cũng ăn đi không ngủ hết là không ngon đó Dương tranh thủ lại một lần nữa mà mời mộc Vì cũng thôi không từ chối Cô ăn từng chút một Trong lúc đó đôi mắt lại khẽ liếc nhìn về phía người đàn ông đối diện Một người vẫn còn khá trẻ Nhưng tính cách lại đỉnh đạt trưởng thành quá đổi Nhìn kỹ lại thì Dương không tệ Chắc hẳn là đã có bạn gái hoặc ý trung nhân rồi cũng nên Tuy nhiên vì không dám hỏi những điều đó Chỉ giữ ở trong lòng Vốn dĩ giữa hai người xa lạ Chỉ mới gặp gỡ nhau lần đầu tiên thì việc đi ăn cùng nhau đã là chuyện khó tin rồi. Sau bữa ăn tối, Dương đưa hai mẹ con trở về nhà an toàn. Anh để xe của cô lại trong gara còn mình thì bắt taxi trở về. Ban đầu vì đề nghị sẽ đưa anh về tuy nhiên sợ rằng vì gặp nguy hiểm nên Dương đành chịu chút bất tiện. Lẽ đó, vì càng cảm kích tấm lòng của anh hơn nữa. Cô kêu con bé Trúc đi vào bên trong còn mình thì đứng bên ngoài tiễn dương. À, tôi không biết nói sao nữa. cảm ơn anh. nếu không có anh thì chắc mẹ con tôi. <cười> được cách xong. ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi thôi. vì im lặng cúi đầu, khóe mắt lại trừng trừng. dương lo lắng bước đến an ủi. sao vậy? cô đừng khóc mà. mọi chuyện qua rồi. Mọi thứ bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi sợ tôi không thể chống trội nổi. Cô khóc nất lên chẳng thành tiếng. Toàn bộ những đè nén bấy lâu nay được dịp trút xuống gương mặt não nùng kiềm. Để rồi vỡ tanh tách trên nền đất, trên những dấu chân người đã về dĩ vãng. Và liệu rằng người ấy có thấu cho những nỗi lòng của người ở lại đang còn gánh nặng trần gian hay không? Người ấy có còn nghĩ về những bảo tố đang bổ vây xung quanh người đàn bà của họ hay không? Chẳng người đàn bà ấy cũng cần được ai đó chở che, đương nhờ cho qua cơn bão lớn hay không? Vì không tài nào biết được tâm nguyện của Hoàng nơi bên kia thế giới dành cho cô. Nếu có, thì chắc cũng chỉ là dọn dẹp đống tàn dư mà anh ta để lại. Một đứa con và một cuộc làm ăn lộn bại. Tôi có biết chuyện gia đình của cô. Em gái tôi là Linh trước có nói chuyện với mẹ con cô tại đồn đó câu nói của anh khiến cho vi giật mình cô không nghĩ rằng cả hai người lại có mối quan hệ như thế à, à, tôi không biết <cười> con nhỏ kể gì câu chuyện của gia đình cô tôi nghĩ với bất cứ ai thì nếu trong trường hợp người thân vừa mới mất thì cũng sẽ không khỏi đau lòng đâu vi im lặng lắng nghe toàn bộ những gì dương nói mà chẳng đáp kẻ mặt không chút khởi sắc. Hành động đó làm cho anh chột dạ, cố tình đông đếm lại từ ngữ mình vừa thốt ra, xem có gì lỗ mãng hay không. Chuyện không chỉ có vậy đâu. Ừm, nếu có thể, cô hãy chia sẻ với tôi. Dương liền ra sức tạo sự tin cậy cho người đối diện, và anh đã thành công vì kể hết tất cả những nỗi lòng mà mình đang trải qua cho Dương nghe. Dù biết rằng chắc có thể anh chỉ phản hồi bằng cách gật đầu và vài ba câu động viên sáo rỗng. Nhưng đây là người duy nhất chịu nghe cô nói, nghe cô tâm tình. Chỉ bấy nhiêu đã đủ để an ủi cơn bão lòng đang cuộn trào trong lòng cô. Không bỏ công, dường chú tâm lắng nghe không sót chữ nào. Anh khiến cho người đối diện cảm thấy được sự tôn trọng trong cuộc nói chuyện này. Cho đến khi người cần được trải lòng đã dốc hết mọi thứ tới độ trống rỗng. Anh mới biết mình đến lúc cần phải chen vào Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện Hồi nhỏ đó Tôi rất là sợ đau <cười> Hầu như đứa con nít nào cũng vậy mà Ừ Nhưng mà ngạc nổi tôi lại mê đồ ngọt Nên bị sâu răng Cả hai nhanh chóng bật cười sau câu nói của Dương <cười> Nó đau nhức kinh khủng lắm <cười> Vậy thì phải đi nhổ Câu nói trong vẻ thẳng nhiên Vị căn bản đó chính là một nguyên tắc bất di bất dịch Nhưng mà cái chính là tôi rất là sợ Chỉ cần nghe mẹ tôi nói tới nhà sĩ hay là trăng thôi Là tôi đã coi trúng người rồi Khi nhìn Dương với ánh mắt đầy hoài nghi Một người đàn ông trắng trỗi như thế này Mà từng sợ bị nhổ trăng tới mức đó sao Nhận ra được tắc mắc của cô Dương khẳng định chắc nịch Thật mà, tôi sợ lắm Nhưng mà không lẽ cứ để nó vậy hoài Ngày nào cũng đau như vậy Thì sao mà một đứa con nít Nào mà chịu nổi chứ Trời cuối cùng Anh cũng phải đi nhổ răng hả Ừ Nhưng mà lúc đó phải đi trị Cả cái việc viêm nú Do để cái răng sâu quá lâu Nhiễm trùng Ta nói đợt đó vừa tốn kém Mà vừa còn đau hơn cái lúc bị sâu răng nữa Tới nỗi khi vừa hết thuốc tây Tôi đào tới nỗi tệ ra quần luôn Nghe tới đó, cộng với điều bộ ngại ngùng của Dương Vì không nhịn được cười Trời ơi, cái tên này mà ngày mai tôi đi quay vlog á Thì có bộ nổi tiếng đó nha Trời ơi, con đích tèo bậy là chuyện bình thường mà Tôi bị ba mẹ đem cái chuyện đó chọc hoài Cho nên tôi cũng quen rồi Anh cười xòa Không khí nhờ câu chuyện Dương kể cũng đỡ đi chút trầm lắng buồn bã. Chẳng rõ mục đích của anh là khiến cho cô cười Hay là đưa ra thông điệp gì Nhưng nếu là chọc cười Thì hẳn là anh đã thành công tuy nhiên đó không phải mục đích chính Thể hiện ngay trong câu nói tiếp theo Mà có biết sao không? Điều quan trọng là từ đó tôi mới rút ra được một kinh nghiệm Là bất kể thứ gì Bất kể nỗi đau nào Có lớn tới đâu Thì cũng chỉ là giai đoạn thôi Bằng một cách nào đó Chúng ta cũng sẽ vượt qua được hết thảy Khi thành công vượt qua rồi, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, kiên cường và có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Nhưng mà chúng ta phải biết là nỗi đau đó ở đâu. cho tìm cách chữa trị cho sớm. Đừng có để nó lây lan sang những vùng lạnh lãng khác, thì khó trị dứt điểm lắm. Nói đoạn anh đặt tay lên vai vi, nhẹ nhẹ vỗ động viên. Cố lịch, đừng để cơn bão trong lòng đánh gục cô. Phía sau cô còn có con bé Trúc Cô phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa cho con cô nè Vì miếm chặt môi Biểm cười nhìn anh Cô luôn muốn cho anh thấy rằng bản thân cô luôn lắng nghe Và làm theo mọi điều anh khuyên Chỉ là từ sâu trong tâm khảm Cô biết rằng chúng vẫn chưa đủ Để khiến cho cô một bước an ổn tinh thần Như một người bệnh chẳng thể nào hoàn toàn khỏe khoắn Chỉ trong một liều thuốc hết Cô cần thêm thời gian và cô biết ơn vì sự có mặt của anh, lời khuyên của anh, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Vì đã có một người để lắng nghe cô. bé Tiếng kêu của con bé Trúc nhanh chóng tắt đi mạch cảm xúc của Vi và Dương. Hai người liền chạy ngay vào bên trong nhà nơi phát ra tiếng kêu của nó. Ngay tại phòng khách, con bé bằng một cách nào đó đã leo lên được một chiếc đèn chùm bằng pha lên. Nó đang đung đưa đầy thích thú, miệng cười lên khúc khích, không hề giống như đang sợ, dù là độ cao khi đó lên tới tận hơn 4 mét. <cười> con bài, con bài nè! Nó khoe chứng tích ấy trong sự tự hào, không hề biết rằng Vi đang chết điếng khi thấy cảnh tượng đó. Dương cũng hốt hoảng không kém, anh lớn tiếng khuyên ngang. Ê, Trúc à, à con đừng có đung đưa nữa, đứng gì đó đi con. Con thấy vui mà bay Con bay nè Đừng có đúng đưa nữa Con nghe mẹ nói không Vì lớn giọng quát nạt con bé Chưa biết rằng cô đang lo cho nó Tuy nhiên hành động đó chẳng khác nào Ra lệnh một cách đầy độc đoán trong mắt trẻ con chút biểu môi Quay mặt sang chỗ khác Tránh chạm phải mẹ mình Rồi vẫn tiếp tục chơi cái trò nguy hiểm kia Nhà con than xếp hay không Vì gợt đầu Cô Toan chạy đi lấy cho Dương, thì anh ngăn lại. Đứng ở đây coi nó đi, chạy chỗ cho tôi, tôi đi lấy. vì gật đầu, rồi chạy chỗ cho anh. Nhưng ngay khi Dương chỉ vừa mới đi được hơn mấy bước chân, thì một tiếng động kinh hoàng dội ngay vào tay anh. Chiếc đèn trần bị sự tác động của con bé, hay bằng một cách nào đó đã bị đứt dây, trời xuống. Đây là loại đèn chùm thả, với những hạt pha lê được kết chính xung quanh, cùng với sức nặng lên tới hơn chục ký. Nếu trời xuống chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới con bé. Và đến lúc này, con bé mới nhận ra sự dại dột của mình. Nó buông cái đèn, gào lên trong vô vọng. Trước con mắt bất lực của Dương, đột nhiên Vi Vùng dậy lao tới chỗ con mình. Cô túm lấy tay con bé, trồi kéo xa vào lòng mình. Một khoảnh khắc chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng mọi hành động của cô đều vô cùng dứt khoát cũng vừa lúc chiếc đèn rơi xuống ngay bên cạnh vỡ tan tành. một tiếng động lớn trung chuyển cả gian phòng khách. các mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. trên sàn nhà có mảnh còn rơi tới chỗ dương đang đứng chết sững. có mảnh ghim vào lưng vị. nhưng chẳng có mảnh nào chạm được tới con bé trúc. dù vậy cảnh tượng kinh hoàng vừa diễn ra gây không ít sự hoảng loạn cho nó. nó gào lên rồi ôm lấy mẹ mình. nhưng vô tình chạm vào vết thương đã tóe máu của cô. Khiến cho Dương đứng bên ngoài nhìn thấy Mà không khỏi cảm động Dương ở lại băng bó vết thương cho Vi Dưới ánh mắt xăm xôi đầy lo lắng của Trúc Mỗi lần Vi chau mày, Nhăn mặt hay xích xoa Con bé đều sốt ruột nhìn Dương trách móc Sau đó Dương phải cố gắng nhẹ tay hơn Còn Vi thì nắm tay trấn an con bé Tuy rằng có kha khá vết thương do các mảnh thủy tinh Nhưng cũng chỉ là ngoài da Chính vì vậy cô muốn nhờ Dương giúp mình băng bó, thay vì phải tới bệnh viện. Tôi đã xác trụng rồi. Bây giờ chỉ cần ngài thay băng là không sao. Mai là không có vết thương nào sâu hết. Dương mỉm cười nhìn Vi. Có vẻ như thiện cảm trong anh đã bắt đầu tăng dần lên với cô. Cô cần nhận được sự cảm thông nhiều hơn. Bởi một người làm mẹ đơn thân, phải gánh phát mọi thứ từ công việc đến gia đình, khi vẫn chưa hoàn toàn ổn định tinh thần thì không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu như có một người bên cạnh cô, chắc chắn cô sẽ không tới nổi hành xử như Linh, em gái anh từng nói. Dương trộm nghĩ như vậy. Nè, anh sao vậy? Bị gọi bất ngờ, Dương giật thoát mình. Anh nhận ra mình và Phi đã đi tới cổng nhà từ bao giờ. Anh bào chữa sự lúng túng của mình bằng một nụ cười gượng gạo. Ờm... Tôi nghĩ nói chuyện linh tinh thôi mà À, mấy vụ án đó hả? Cô hỏi trong lúc Lê quay mở cổng Nhưng chẳng chờ cho Dương đáp Cô tiếp tục Hay là dự án của chồng tôi? Thật ra thì tôi không có phụ trách vụ án của anh nhà Tôi nghe các bạn cùng tổ nói là đã điều tra nguyên nhân tử vong của anh Hoàng Nhưng mà hình như không có mấy tiến triển Thậm chí hung khí cũng không xác định được là cái thứ gì Theo tôi thì các anh không thể tìm được không khí đâu. hả, ý cô là sao? Anh có nghĩ tới chuyện chồng tôi bị giết bởi một dâm hồn hay không? Vị ngẩn mặt lên nhìn anh, ánh mắt có cái gì đó bí hiểm tới lạ lẫm. Dương lại thêm một lần nữa hoang mang trước những gì cô nói. Dường như cảm nhận được điều đó, tùy thở khác tràn. Dạo gần đây ngoài việc tôi liên tục bị những vấn đề của công ty và gia đình đó, Thì còn liên tục bị đe dọa Bởi một thế lực tâm linh khác Tôi không hiểu lắm Là cái gì? Thần thánh hay là... Ma quỷ Mạc Dương đờ ra Đôi mắt vốn dĩ tròn xoe của anh Bây giờ lại nở to hết cỡ Điều này thì Vi có thể hiểu được Bởi tính chất công việc của anh Như đã phòng bị trước Cô lấy trong túi ra một cái điện thoại Vào bộ lưu trữ hình ảnh và video Cô mở cho anh xem một đoạn video Quay vào ngày đưa quan tài của Hoàng ra mộ huyệt Đoạn video này Là của một đứa cháu họ của Hoàng quay lại Anh xem đi Phi xoay màn hình về phía anh Ấn tượng đầu tiên là tiếng kèn trống in ổi Tiếng khóc than liên tục sọc thẳng vào tay anh Rồi tiếp đó, những thước phim u ám nhanh chóng hiện lên. Đó là một buổi chiều ảm đạm, dù chỉ mới hơn bốn giờ, nhưng bầu không khí chẳng khác nào lúc tối trời. Những đám mây đen vần vũ trên đầu đoàn người đưa tang, vô số tiếng oán than hòa cùng với tiếng kèn trống chéo trắc, hàng tá thứ âm thanh đó trộn lẫn thành một bản nhạc đưa tiễn dông hồn về bên kia thế giới. Tám người họ đạo đang lục tục thiến chiếc quan tài chứa xác của hoàng bỗng bất giác dừng lại. Những người xung quanh đều ngơ ngát nhốn nháo cả lên. Dương nhìn thấy Vi trong bộ áo tăng, quay lại hỏi người họ đạo, thể hiện thái độ thắc mắc của mình. Tuy nhiên cả tám người hoàn toàn im lặng, chẳng nói bất kỳ điều gì. Lúc bấy giờ một vị sư đang tụng kinh, dẫn đầu đoàn người, nhanh chóng tiến tới chỗ Vi. Chồi ghé sát tay cô thì thầm cái gì đó. Đột nhiên cả tám người đồng loạt cử động, Rồi trước sự ngạc nhiên của Dương, mấy người họ đạo lập tức quăng cái cổ quan tài xuống đất, khiến cho nó lăn lông lóc mấy lần mới dừng lại. Bằng một cách nào đó, cái nắp bốn đã được đóng đinh kỹ càng, bây giờ văng cả ra, xác của Hoàng cũng vì thế nằm chỏng chơ trên đất. Người nhà có Vy điên tiếc lên, tất cả chạy lên mắng xối xả vào đám người họ. Nhưng qua góc mái từ sau lưng, Dương thấy họ chẳng có chút phản ứng gì mãi cho đến hai ba phút sau, bọn họ mới bắt đầu đi về phía chiếc quan tài và thi thể của Hoàng. Và dương sẩn sốt hơn khi thấy những hành động tiếp theo của đám người họ. Thay vì khiêng cái xác bỏ lại vào trong quan, thì họ lại túm lấy thi hài mà quăng xuống đất một lần nữa, cho cứ thế lao vào dẫm đạp không thương tiếc. Mặc dù người nhà đã cố gắng can ngăn, thậm chí còn dùng vũ lực, nhưng dường như bấy nhiêu đó là không thể. Đám người đó giống hệt như những cổ mái vô tri vô giác, dù cho bị đánh đến mức máu me đầy người, vẫn chỉ chăm chăm mà hành hạ cái xác chết kia, Khung hình dần trở nên rung lắc, khó kiểm soát, làm cho Dương có đôi chút khó chịu. Trong khoảnh khắc khổn loạn đó, anh lại thoáng chạm phải gương mặt của một trong số những người họ đạo, và lập tức anh giật mình thất kinh. Mắt của họ không có đồng tử. Nó trắng giả hệt như của loài yêu ma quỷ quái Trong tưởng tượng của anh Và cũng vừa lúc đó Đoạn video kết thúc Mấy Mày cái chuyện này là có thật sao? Hoàn toàn không có dàn dựng bất kỳ cái gì hết Đứa cháu quay như thế nào tôi để nguyên như vậy? Đoạn sau do sợ quá nó không có dám quay nữa Anh im lặng Cổ họng nuốt khang một mớ nước bọt Mắt đâm đâm nhìn ra xa xăm Về phía bóng đêm dày đặc Và phía những tán cây đang rì rào Anh thoáng trùng mình khi nghĩ tới Biết đâu trong những góc tối đó Cũng đang có một đôi mắt trắng giả giống như vậy nhìn về phía anh Và chỉ cần một lúc bất cẩn thôi Thứ quái dị đó sẽ lao ra Mà cấu xé anh trong chốc lát Tuy nhiên sự tò mò nhanh chóng lấn ác đi nỗi lo lắng của anh Dương tiếp tục hỏi Vi về những diễn biến sau đó. Khi đã thành công áp chế được những người họ đạo kia, thì đột nhiên toàn thể tám người bật ra ngất xỉu. Khoảng năm phút sau mới tỉnh dậy. Ừ, sao lại như vậy? Sư thầy có mặt lúc đó nói là có một linh hồn thao túng tâm trí của bọn họ. Khi linh hồn đó không kiểm soát nữa, thì cơ thể của vật chủ sẽ trở nên kiệt quệ, dẫn tới ngất xỉu đi. Nhưng mà tại sao linh hồn đó lại làm như vậy? Hay là Chỉ là kiểu ngẫu nhiên à? Không Tất cả đều có nguyên do của nó Mà thôi trễ rồi Anh về nghỉ ngơi đi Mai còn đi làm Đột nhiên bị thay đổi thái độ Liên tục muốn đuổi khéo Trong khi Dương vẫn còn đang chăm chú lắng nghe câu chuyện ừ, Nhưng mà Mặc kệ cho anh ngơ ngát ấp úng nói chẳng nên lời vì cứ dậy mở rộng cửa ra. Theo lẽ dĩ nhiên, hành động đó làm cho Dương khá khó chịu. Anh cũng chẳng nấn đá thêm, đành lũi thủi ra vậy Cả hai lại có dịp chạm mặt nhau lần nữa ở ngưỡng cửa vì khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói Mẹ con tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Đành rằng anh chẳng còn vui vẻ gì cho Cam. Vậy mà khi nghe những lời chân thành của cô, Anh bất giác khượng lại. Anh nhìn chăm chú lấy người đàn bà mình đầy rẫy vết thương, người gầy rợp mỏi mệt kia. Sự thương cảm bất giác dâng lên trong tiềm thức của anh. Lúc bấy giờ anh lại chợt nghĩ, có khi cô không muốn nói với anh vì vẫn còn uẩn khúc nào đó, hoặc cũng có khi đó là một chuyện mà một người xa lạ như anh không có quyền can thiệp. Cho nên chút hành động gọi là khiếm nhã đó vẫn nằm trong ngưỡng chấp nhận của Dương. Nếu như có chuyện gì cần tôi giúp Cô cứ gọi Răng sâu thì để lâu không có tốt đâu Anh bỏ cho cô một câu chào tạm biệt Có chút gì đó gần với một lời ngõ hơn Rồi biến mất dạng qua cánh cổng Người đàn ông này Quả thật chẳng giống với mẫu hình tượng pháp y mà cô vẽ ra trong đầu Anh ấy giống người mà cô sẽ có thể dựa vào hơn Sáng nay, Dương đến sở làm việc trong một thể trạng hứng khởi hơn thường ngày. Dẫu rằng anh chỉ mới chọc mắt được đôi chút, sự tò mò về Vi đã thúc đẩy anh không thể mãi ủ lì trên giường. Ngay khi ngồi vào bàn làm việc, thứ anh lục tiệm trong đóng hồ sơ lưu trữ trên máy tính là thông tin của cô. Trước đó đã được Linh, em gái của anh gửi qua. Phạm Thúy Vi, 26 tuổi Có một người chị gái sinh năm 1991 Tên là Ánh Nhưng đã qua đời Cha mẹ hình như không có thông tin Chắc là trẻ mồ côi cũng nên Càng đọc càng tìm hiểu về cô gái này Dương lại càng cảm thấy thương cảm Cho số phận lông đông của cô Không rõ cha mẹ Chị gái mất Nai đến người chồng Cũng là người thân duy nhất Cũng vừa mới bị giết hại Hung thủ vẫn còn chưa bắt được Bây giờ lại phải gánh thêm một số nợ khổng lồ. Chẳng biết sắp tới cô phải đối mặt với hàng tá thứ kinh khủng khác như thế nào. Dương ngẫm nghĩ mà bất giác không khỏi thở dài. Giá như anh có thể chia sẻ chút may mắn của mình cho cô thì hay biết mấy. Tổng cộng là 3 tỷ 200 triệu. Cô tính sao? Một đám người mặc đồ đen xăm trổ khắp da thịt đang nhìn chầm chầm về phía viên. Cô không sao kìm được nỗi sợ trong lòng Liên tục trung rảy Nói chẳng tròn câu Tôi dạy những điều đó không làm cho chúng mềm lòng vài tên ngứa ngái tay chân Đã hất tung vài món đồ Trên bàn làm việc của cô xuống đất vài tên lại thô bạo Dùng gậy sắt đập bể chậu cây cảnh của cô Khiến cho chúng vỡ tan thành Tôi... tôi hứa với mấy anh Hứa cái gì? Tên đầu đàn với phần trắng cao Quá nửa nhẵn nhụi đứng phát dậy chỉ tay thẳng vào mặt Vi. Những đường gân chạy dài trên hai cánh tay. Vầng trán căm giận kia đang bất giác như muốn bóp nghẹn lấy cô. Mày biết thằng chồng mày hứa với tao bao nhiêu lần chưa? Chẹp! Bữa nay mày không có trả, tao bắt con mày chặt chân, chặt tay nó rồi cho đi sinh năng. Cả chầm người tới, túm lấy tóc của Vi rồi nhấc bổng lên. Tay còn lại gã nhanh chóng đưa đi khắp thân thể len vào những nơi mẫn cảm nhất của cô Mặc cho vì ra sức chống cự Hai tên đàn em đứng bên cạnh Đã ngăn hành động phản kháng đó Còn mày Tụi tao sẽ cho mày hầu tụi tao Tới khi nào chết thì thôi Hiểu chứ con đím Một cái tác dán vào mặt cô Như một món đồ vì ngã vật trên đất Đứt mắt nước mũi vàng dùa Quần áo có chỗ bị xé chỗ lại sóc xếp vô cùng khó coi. ấy vậy mà trong mắt chúng, những gã chủ nợ, hình ảnh đó chẳng khác chi trò cười. Một trò cười mua vui cho lũ mất nhân tính. giấu căm phẫn đến tột cùng, song vi không hề dám hé môi bất cứ lời nào. Trước sinh mạng của bản thân, tự trọng với cô nào còn có nghĩa lý gì? Cô chỉ mong cho bọn chúng tha cho cô, để cho cô yên. Nốt hôm nay thôi cũng được. Nhưng ngay khi bọn chúng lục tục chuẩn bị kéo nhau ra về, sau khi đã phá phách chán chi, thì từ đâu có một tốt người trầm rập xông vào. Bọn họ là những người công an mặc quân phục, tay lầm lầm chỉ súng về đám giang hồ. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của chúng, thiếu úy linh từ trong đám đông bước ra, đọc quyết định. Chúng tôi nghi ngờ các anh có dấu hiệu cho dai với suất cao. Rửa tiền, làm ăn phi pháp. Mời các anh theo chúng tôi về đồn. Phối hợp điều tra Không còn dễ mặt bậm trợn hùng hổ như khi nãy Cả đám đều đồng loạt im thinh thích Nhanh chóng nối đuôi nhau bước đi Riêng tên cầm đầu thì cay cú mắng chửi vì vài câu Liền bị Linh cảnh cáo Tình trạng cả đám không khác gì cách trước đó vì bị bắt nạt Mà vẫn phải câm lặng chịu đựng Vì có chút hả hê, có chút nhẹ nhõm Nhưng hơn cả vẫn là cảm giác thắc mắc Về sự xuất hiện của công an ở đây Câu hỏi nhanh chóng đã có lời giải Khi Dương từ bên ngoài sòng sọc chạy vào Anh lo lắng đi đến đỡ cô dậy Vì tranh thủ ghé sát tại anh nói nhỏ Là báo công an có đúng không? Dương thoáng nhìn vào mấy hàng nút áo đã lung lai like của cô mà đỏ mặt vội quay sang nơi khác ờ, ờ, tôi tính rủ cô đi ăn trưa À về thế tôi giang hộ đi vô đây Biết cô điểm rồi, tôi mới gọi ngay cho em gái tôi bờ nghe anh nói, vì nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo, miệng không ngừng tổng tiếng cười. Cảm ơn anh. Tôi không biết cảm ơn anh sao cho hết nữa. Cô ngựa ngùng tựa vào bàn, mặt cuối cụp xuống, gò má căn phòng. Hệt như những cô gái trẻ e thẹn trước người thương. Mọi thứ trong mắt cả hai đều nứt nở, ngay cả những con tim. Chúng bắt đầu đập loạn xạ, dường như sắp nhảy hẳn ra ngoài. Ừm, um, tôi Anh Anh chỉ muốn thay thế cuộc đời Đối đại dịu dàng chê một chút Dương đột ngột quay lại nhìn Vi Trong chiếc áo sơ mi Anh vừa nghiêm chỉnh Lại vừa có chút gì đó dễ gần Đáng yêu đến lạ Anh nói chẳng có từ nào là trọn vẹn Nhưng Vi hiểu hết Cô hiểu thấu những tình cảm Anh dành cho cô và hiểu cả tiếng lòng của mình. Vì quá khóc, anh ôm cô vào lòng, siết chặt cô trong thân hình bệ vệ của mình. Cả hai cuốn lấy nhau, từng tế bào xa lạ bất ngờ chạm vào nhau, rồi cứ mãi nắm níu chẳng muốn rời. Chúng muốn hòa vào nhau, trời quyện thành một khối, một khối tình đầy đam mê. Dương cầm vô lăng Mắt thi thoảng quan sát cung đường trước mặt Thi thoảng lại đảo mắt sang Vi đang ngồi bên cạnh Cô tựa ô cửa kính Chăm chú nhìn anh Người đàn ông khiến cô có thể trở thành một người phụ nữ biểu tượng Yếu đuối, nhu mì Và cần được chăm sóc Cũng đã được hai tháng kể từ lúc hai người chính thức đặt tên mối quan hệ của mình Dương đã thanh toán số nợ mà Hoàng, chồng cũ của Vi để lại Sau đó ít lâu, vì đã cho thanh lý toàn bộ công ty, phần thu được đưa tất cả cho Dương, dù anh nhất quyết không lấy. Chính vì vậy cô đã bỏ vào thẻ tiết kiệm có tên anh, với lời hứa rằng nếu như sau này cô lấy nhau, tiền đó sẽ tổ chức một đám cưới thế kỷ. Và có vẻ như lời hứa ấy chắc cũng sẽ sớm thực hiện thôi. Sau thời gian một năm vì để tăng chồng, hiện tại Dương cũng dọn sang nhà Vi ẩn, đã thân mật lại càng thân mật hơn, bất chấp mọi lời đàm tiếu bên ngoài. Mẹ ơi! Con bé túc từ hàng ghế sau bất ngờ chồm lên vỗ vai Phi. Con làm dây chuyền cho mẹ nè, đẹp không? Nó hí hưởng khoe sợi dây chuyền được làm từ những hạt nhựa đồ chơi. Phi nhìn vào đó mà toán vui mừng, vì sau bao nhiêu thứ, cô cũng có được một gia đình êm ấm. Đặc biệt, Con bé Trúc đã không còn có những biểu hiện chống đối cô như mấy tháng trước. Có vẻ như con bé đã lớn thật rồi. À, đẹp lắm. Trúc khéo tay y như mẹ vậy đó. Được khen, con bé càng vui tận hơn nữa. Nó lém lĩnh nói. Vậy để con đeo cho mẹ nha. vì gật đầu. Trúc đưa mấy ngón tay nhỏ thó luồn qua tóc của cô. Đưa sợi dây choàn vào cổ cho mẹ. Đeo bộ có chút lúng túng. Nhưng cũng vô cùng đáng yêu Trong lúc Vi đang thích thú được con gái quan tâm Thì đột nhiên cổ của cô bị siết chặt Con bé Trúc đang nắm chặt lấy sợi dây trong tay Trả sức kéo căng ra Như thể muốn tắt cổ chính mẹ của mình Kỳ lạ một chỗ Là với sức lực của một đứa con nít Nhưng sợi dây hoàng trong cổ Vi vô cùng chắc chắn Dù cô cố gắng lấy hết sức bệnh sinh Cũng không sao kéo ra cho được Vi cầm chắc cái chết trong tay Cô vội vàng ú ớ quay sang bên cậu cuốn Nhưng không Bên cạnh cô không phải là Dương Mà là Hoàng Anh ta với gương mặt máu me Mắt trắng giả Một tay cầm vô lăng Một tay quay sang nhìn Vi mỉm cười Trời ơi Chuyện gì diễn ra như thế này Vi gạo khóc trong bất lực Hai tay cố đưa ra sao túm lấy con bé Trúc Đây rồi cô nắm được tay nó rồi không không phải đó không phải là tay của con bé trúc mà là cánh tay của một con quỷ một con quỷ tóc xõa dài mắt đỏ bạch khuôn miệng đầy những răng nanh dài ngoằng đang chồng chọc, chọc nhìn về phía cô cánh tay xương sẩu của nó từng lúc từng lúc tra sức siết lấy cổ vi cho đến khi cô dần buông xuôi mọi nỗ lực của mình vì đột ngột tỉnh dậy trên giường Cô bàn hoàng ngồi dậy, thở lên hồng học như thể vừa mới chết đi sống lại thật sự. Nhưng cách làm sao được, giấc mơ vừa rồi quá đổi chân thật, đến độ vi còn tưởng như địa ngục đang ở ngay trước mắt mình cũng nên. May mắn là cổ cô không có... vì giật thoát mình. Trên cổ cô đang có chiếc vòng, y hệt như chiếc vòng mà con bé trúc đeo cho cô trong mực. Con tự làm dây chuyện đó mà, đẹp không? Con bé Trúc đột nhiên cất lời Nó đang đứng ở góc tường Mỉm cười nhìn cô Phi vừa hoảng sợ Lại vừa tức tối Cô gào lên muốn đuổi xua con bé Rồi tấm lấy sợi dây trên cổ giật phăng ra Không như trong mơ Chiếc vòng đứt lìa Những hạt nhựa văng tung tóe trên đất Trước đôi mắt bàn hoàng của Trúc Nhìn thấy thành quả của mình Tâm ý của mình dành cho mẹ Bị chính mẹ phá quỷ đi Quả là một cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Con bé khóc tré lên, đồng thời giãy đành đạch ăn bạ. Nghe tiếng khóc của nó, Dương từ bên ngoài lập tức chạy vào. Anh lo lắng bế con bé lên tay cho hỏi hàng. Mẹ, mẹ làm đứt cái dòng của con. Nó miếu máu mách lại với Dương. Anh cố dỗ dành nó bằng lời hứa sẽ mua cho một cái khác đẹp hơn. Rồi không quên lau mặt lau mũi cho nó. Anh cần không khác chi một cô trong trẻ vừa mới được nhận phong bì từ phụ huynh. Đợi cho con bé nguôi ngoài, anh mới xua nó về phòng, để có không gian riêng nói chuyện với viên. Anh đừng có bị nó lừa. Nó giả bộ khóc lóc thôi. Nó không giống mấy đứa con nít khác đâu. Dương điềm tĩnh lắng nghe từ đầu chí cuối. Anh ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Anh biết lệm rất bực, nhưng mà dù sao nó cũng là con của em. Con đít quậy phá chút đỉnh thì đâu có gì. Sao đứa là con có gì. Nó là tên siết cổ của em nè. Hả? Hồi nào? Trước sự lo lắng của anh, vì thoáng bối rối, cô sực nhớ hình ảnh nó siết cổ cô, vốn chỉ diễn ra trong mơ thôi. Nhưng trước thái độ hối thúc của Dương, cô đành lắp bắp. Ở trong mơ. Quả đúng như dự đoán của Vy, Dương liền cười phá lên. <cười> Trời đất ơi, em nằm mơ bẫy mơ bả, rồi đấu thừa cho con. Ai cũng như em, thì con Linh nó khỏi có ngày nghỉ quá. Dầu cho hết lý lẽ để biện hộ cho sự vô lý của mình, song Vy cũng rất khó chịu trước thái độ dững dưng của bạn trai. Anh Thôi đi, người ta sợ thiệt chứ bộ. Sức mạnh của đàn bà đôi khi được thể hiện qua vài câu hờn dỗi nũng nịu, những hành động ấy sẽ khơi gợi bản lĩnh đàn ông là muốn che chở, bảo vệ, an ủi người mình thương hơn cả. Và trong tình huống này, vì đã thành công. Thôi được rồi, anh biết rồi. Mai Mốt anh sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ em 24 trên 24 luôn, được chưa? Vy thoáng mỉm cười, nụ cười vừa vui sướng trước những lời thân mật của Dương, nụ cười vừa tự mãn trước chiến thắng của mình. Anh ôm lấy cô Quấn quýt lấy nhau trong cơn lửa tình, Dương hôn nhẹ vào má cô Rồi thủ thị Anh sẽ ở bên em mãi Vì như kẻ chết đuối Trong bể mật ngọt anh mang tới Đôi tài cứ thế ghi sát Dương lại gần hơn nữa Thấy cô thích thú Dương tiếp tục Tao sẽ không để cho mày thoát đâu Đột ngột Dương hét lên bên tai vì, Rồi cười lên khẳng khặt Nhưng giọng nói của anh âm vang, như xé từng sợi dây thần kinh của cô. Vì hoảng hốt nhanh chóng xô dương ra, tuy nhiên anh ta đã siết chặt lấy cô. Những ngón tay với móng vuốt nhọn hoắt bấu chặt vào da thịt cô, ngập sâu đến nổi chúng tóe máu ra. Mặc cho sự đau đớn của cô, người đối diện vẫn bám chặt không buồn. Vì lúc này mới chợt nhận ra, người vốn dĩ đang nằm bên cạnh mình, nào phải là Dương. Mà là một con quỷ giống hệt như giấc mơ bằng nãy Nó đang áp sát lấy vị. Toàn bộ những thứ chất lỏng tanh tử nhầy nhụa trên người sinh vật đó Đang dây sang người cô Mùi hôi thối sọc lên Làm cho vị muốn chết ngợp trước cả khi chết sợ Là ơn, là bạn muốn tha cho tôi đi mà Vị bắt đầu khóc lóc Tuy nhiên nước mắt của cô không sao lay động được con quỷ Nó trích lên trong kẻ răng Bàn tay di chuyển cấp thân thể cô Đi đến đâu liền để lại những vết xước Máu chảy ra đầm lìa Rồi trước khi Vi kịp nối lời xin sỏ tiếp theo Nó lập tức chụp lấy cổ cô mà siết mạnh Đến mức cảm tưởng như xương cổ của cô Sẽ gãy lìa ngay tức khác biệt đi. Vi điên cuồng dễ dụa trong tuyệt vọng Cả thân hình cô bây giờ nằm gọn ở trên giường Giữa cơ mang là bãi phốc Mỗi lúc càng lún sâu hơn Sức nặng của con quỷ như muốn nhấn chìm cô xuống hẳn địa ngục trước khi cô tắt thở. Không xong rồi, càng lúc không gian càng chật trội, chẳng còn chút không khí nào nằm trong khí quản của viên. Cảm giác vừa đau vừa khó thở. Vi! Vì... Vi à, Cô cảm nhận chút đau rác bên má, nhanh chóng mở mắt ra. Và trước mặt là Dương. Em có sao không? Mơ thấy gì mà la dữ gì? Anh đỡ Vi ngồi dậy trong sự bàn hoàng của chính cô. Đây là phòng của cô khi mà Hóa ra từ nãy tới giờ vẫn là mơ sao. khi nhìn về phía dương đầy ngờ vực. Thấy biểu hiện đó của cô, anh không làm gì khác ngoài ánh mắt khó hiểu. Đột nhiên vì tự vả vào mặt mình một cái đau điến. Cho đến khi cô nhận ra cảm giác đau, nhanh chóng xâm chiếm lấy da thịt. Thì cô mới yên lòng. Đây mới chính là thực tại mà cô mong chờ. Em sao vậy? Sao tự nhiên đánh mình? một câu chuyện gì sao? Trước hàng loạt những câu hỏi của anh, vì trầm tư đến lạ. Cô im lặng, khẽ thở dài hồi lâu. Cho đến khi anh dự định sẽ lặp lại điều đó lần nữa, vì mới chịu lên tiếng. Em... Em có chuyện muốn kể cho anh nha. Sáng nay, đột nhiên trời lại có mưa lách phất bay, những hạt lông lanh nhanh chóng tràn xuống cái mui xe hơi của Vi và Dương. Anh bật vội công tắc điều khiển gạt nước, tiếng động cơ hòa với tiếng lách tách của mưa, cả hơi thở đầy bồi hồi của Vi. Cô hướng mắt nhìn về phía hàng cây bên đường, bần trắng trao lại đến khó coi. Bây giờ mình đi đâu đêm? Câu hỏi bất thành lệnh của Dương làm Vi tròn tỉnh. Cô đáp lời bằng một chất giọng bình thường nhất có thể. Dạ, cứ như trước đó nói đi anh. Mà anh không hiểu tại sao lại về chỗ đó. Em vẫn chưa nói rõ cho anh nghe về chuyện gì đang xảy ra. Anh vẫn chăm chú lái xe, thỉnh thoảng đảo mắt sang nhìn biểu hiện của cô ra sao. Thật ra thì gần đây em thường xuyên bị một linh hồn đeo bám. Sao câu nói đó cô vì? Dương bất giác tập trung hơn thường khi. Từ khi xem được những hình ảnh trong đám tang của Hoàng tới nay, anh ít nhiều cũng tìm hiểu đôi chút về tâm linh và những thứ huyền biến. Để rồi Dương chợt nhận ra được, đời sống hiện đại của anh bao lâu nay vốn đã dung hòa với đời sống tâm linh từ bao giờ mà chẳng hay. Nó đơn giản như những lần anh đứng trước bàn thờ tổ tiên thắp một nén nhang bài tỏ lòng thành kính, hay long trọng như đám dỗ tàn chế của bà con họ hàng thân sơn. Hầu hết ai cũng phải gặp, trải qua những chuyện ấy, xong không phải ai cũng nhận ra bà đối diện với sự thiển cận của chính mình. Hẹn gì mà anh thấy em chậu này hơi lạ. vì khải gật đầu nhìn anh. Trong lòng cô bất giác được an ủi, thay vì phủi bỏ mọi cảm giác của cô, anh lại đồng cảm. Có lần em còn bị hụ cho tới nỗi xem chết. Ví dụ như trưa nay. Trường lo lắng nhìn sang Vi. Điều đó khiến cho cô càng hứng thú hơn nữa. Thêm cái chết của anh Hoàng. Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Từ chỗ đó... Em biết điểm mấu chốt nó nằm ở đâu. Thế là Vi bắt đầu kể lại một câu chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu. Hoàng và Vi trước khi tiến đến hôn nhân tự chất chỉ vừa quen nhau được hơn sáu tháng. Trong khi đó, mấy tháng trước Hoàng vừa mới chia tay bạn gái yêu đã bốn năm. Không biết lý do vì sao cả hai đường ai nấy đi, nhưng có vẻ cô gái kia vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho Hoàng. Chính vì lẽ đó, hay tên người mình yêu sắp sửa kết hôn, cô đã không chịu được mà thắt cổ tự sát. Mọi chuyện cũng đã rồi. Cả hai vợ chồng quyết định sẽ bỏ mọi điều tiếng đến thành phố lập nghiệp. Thời gian thấm thoát trôi qua, gia đình Vi vẫn êm ấm, cho đến khi bi kịch ập đến. Và hầu như toàn bộ những đau khổ mà Vi phải hứng chịu, đang có một thế lực đứng đằng sau. Hay nói chính xác hơn, rất có thể là sự trả thù từ dông hồn người bạn gái cũ của Hoàng. Anh còn nhớ có mấy lần con bé Trúc, đó, nó có biểu hiện kỳ lạ không? Tất cả đều là do cô ta làm đó. Dương từ nãy tới giờ nghe câu chuyện mà không khỏi hoang mang Quả thật anh cảm nhận gia đình và cuộc sống của cô vô cùng bất thường Nhưng anh chưa từng nghĩ nó có một nguyên nhân sâu xa đến như vậy Trong lòng anh dần dấy lên một nỗi lo sợ Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Em có quen một bà thầy dưới quê á Bây giờ em với anh đi tới đó để nhờ bà giúp Có thể em sẽ nói với bà khuyên nhũ cổ hoặc là giúp cổ đi siêu thoát.